các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời bà Minh Tâm bảo, làm trông giả là cái nghề ăn ngon mặc đẹp. Nhà Thảo Ly vốn nằm trong xóm đạo, thuộc một làng di cư thời đệ nhất cộng hòa. Ngày nay, mọi căn hộ đã hoàn toàn biến mất, đất đai rộng rãi, vườn cây ăn trái quanh năm xanh tươi mùa nào thức nấy. Đáng nói nhất là gia đình nào cũng nuôi thật nhiều gà, khách đến bất ngờ chỉ việc đem thịt đãi người phương xa. Cuộc sống êm đềm y như quê của Luân ở cái xán mà xem ra còn trụ phú hơn nhiều. Xế chiều xe về tới Sài Gòn, Thảo Ly nắm tay Luân cảm động. Một lần nữa cảm ơn rồi mở bóp lấy tiền trả cho Luân, cô hỏi: ừ, "Anh có đói không? Ừ, anh có muốn đi ăn cái gì với em không?" Luân lặp lại câu trả lời cũ. "Thôi, để anh về, bài vở còn nhiều quá. Nghỉ 2 hôm rồi." Giờ anh quay lưng dã tử, hân hoan nghĩ đến món tiền 3 triệu mà anh dự định sẽ gửi về quê cho bố mẹ. Chia tay nhau mỗi người một nẻo, luôn cứ tưởng như thế là xong, là kết thúc một hợp đồng mua bán đem lại cho anh lợi tức 3 triệu đồng nhưng hóa ra lòng người không đơn giản như vậy. Về nhà trọ chỉ một ngày, Luân không còn tập trung sách đèn được nữa. Vào giảng đường, anh cũng thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, mơ màng nhớ đến Thảo Ly, nhớ những ân cần của Thảo Ly, những thiện cảm tràn đầy mà bố mẹ và cả nhà nàng dành cho Luân, nhớ hai cô em vợ luôn miệng khen Luân đẹp trai và hiền lành. Nhớ nhất là lúc ngồi trên xe đỏ trở về Sài Gòn, Thảo Ly đã tựa đầu trên vai Luân để nghe anh kể chuyện rồi ngủ thiếp đi. Tình yêu không ngờ đã đến với Luân sau cuộc hành trình lên Cao Nguyên Đất Đỏ. Luân bâng khuâng tự hỏi, cái gì làm ngăn cách không cho Luân tiến đến với Thảo Ly? Lý do duy nhất chỉ là quan niệm cổ hủ không cho phép một chàng trai độc thân như Luân yêu một người đàn bà đang mang thai đứa con của người khác. Mấy đêm liền Luân trăn trở thao thức kiểm tra lại lòng mình rồi quyết định sẽ vượt thoát cái thành kiến bảo thủ của xã hội để ngỏ lời với Thảo Ly, Luân sẽ làm cách mạng bất cần dư luận, đem tình thương đến cho người đàn bà bất hạnh. Hai người đã làm đám cưới với đầy đủ hình ảnh, đã được gia đình ly nồng nhiệt đón nhận và nhất là Luân biết Thảo Ly không câu nệ việc lấy chồng ít tuổi. Chỉ còn một chướng ngại duy nhất về phía Luân là cha mẹ anh ở quê nhà. Chắc chắn môn đời sẽ không chấp nhận đứa con dâu lầm lỡ, luôn là niềm hãnh diện của nhà họ Đặng, lấy Thảo Ly luôn sẽ không dám đem vợ mình về quê ra mắt xóm làng để làm mất mặt ông bà viện. Có đêm luôn nằm mãi không ngủ được, rón rén đẩy cửa ra sân ngồi hút thuốc một mình, anh tự hỏi lòng mình đã dứt khoát chưa? Nếu chưa thì đừng ngỏ lời với Thảo Ly, bởi đã ngỏ lời đã đem niềm hy vọng đến cho Ly thì không thể thay đổi được nữa, làm cô đang khổ sẽ lại càng khổ hơn. Ở bên Thảo Ly có 3 hôm, chính luôn đã chứng kiến biết bao nhiêu lần mắt cô nhỏ lệ. Thảo Ly như người sắp chết đuối cần một cái phao cứu vớt, nếu luôn tự cho mình là cái phao rộng lượng ấy thì dứt khoát phải cùng nàng đi chọn con đường đời. Suy đi tính lại mãi, cuối cùng luôn không cưỡng lại nổi lòng mình, đành gọi cho Thảo Ly Từ Dưng anh thấy hồi hộp lạ thường, không còn dửng dưng như tuần trước khi anh chỉ làm công việc tháo ly mướn anh nhìn thấy trước những điều anh sắp bày tỏ với Thảo Ly sẽ hàm chứa những lời hứa hẹn cực kỳ nghiêm trọng, làm thay đổi hẳn hoàn cảnh bế tắc hiện nay của nàng. Cho nên ngoài sự rung động vì tình yêu chớm nở, luôn còn cảm thấy hạnh phúc chan hòa như đang làm một việc từ thiện lớn lao để cứu giúp người khác. Chiều hôm ấy thứ sáu, lớp học tan sớm, Luân về gần đến nhà trọ mới gọi cho Thảo Ly. Đầu dây bên kia vừa có tiếng nàng, Luân dịu dàng bảo. Ly hả? Anh đây, Luân đây. Tiếng Ly nói như reo. Ồ, oh, anh Luân, anh khỏe không? Ờ, em tưởng là anh quên em rồi chứ, bữa nay anh gọi em có việc gì không? Nghe giọng Ly niềm nở, Luân mừng lắm, anh nói. Có chuyện gì đâu, bữa nay anh đi học về sớm. Em um, có chút teaser nên định ghé thăm em. Em um, có trở ngại gì không em? Thảo Ly cười nhắc lại chuyện cũ. Ồ <cười> sao lạ vậy? Mới tuần trước nè, trước khi đám cưới đó, hễ mà em rủ anh đi ăn á thì lần Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net